các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh không cái gì từ tuấn kỳ sửng sốt không nghĩ tới anh có thể hỏi như vậy anh thích nghe nhạc cổ điển không anh thẩm thanh hỏi một lần nữa tôi thích thì thế nào giọng điệu của từ tuấn kỳ không giấu được định ý thích là tốt rồi giọng điệu của anh trua chát tâm tình càng thêm ấm ức về sau đừng hẹn cô ấy ở hộp đêm nữa cô ấy không thích địa phương quá ồn sao anh biết cô ấy không thích Anh hiểu rõ cô ấy như thế à? Giọng điệu của từ Tuấn Kỳ sắc bén. Anh ta chưa hiểu rõ. Chú Tại Vũ không để lại dấu vết, cười khổ. Cô ấy bình thường ăn quá ít. Khi anh dùng cơm với cô ấy, khuyên cô ấy ăn nhiều một chút. Thật ra thì cô ấy rất thích ăn đồ ngọt. Thích nhất là bánh ngọt rau tây bơ sữa tươi, kem thì thích vị trà. Lúc cô ấy tức giận, đừng tranh cãi với cô ấy. Hãy dỗ dành cô ấy đi. Còn giận của cô ấy cũng tới nhanh và cũng đi nhanh thôi. Chắc chỉ chốc lát là hết. còn có Còn có cái gì đây? Chư Tại Vũ nghĩ tới những chuyện cần giao phó, trong lòng anh luẩn quẩn nồng đậm khổ sở. Cúp điện thoại xong, trong phòng phim cũng vừa vặn từ từ vang lên bản hợp tấu piano và violin, giai điệu dịu dàng ngọt ngào chính là bản lời chào tình yêu. Anh khép hờ mắt, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào bản nhạc đã nghe vô số lần. Đầu của cô thật lạ đau. Hạ âm ôm cái đầu choáng váng, ngón tay xoa xoa huyệt thái dương đang co rút đau đớn. Có lẽ là thời gian này hành trình quá nhiều, ngày hôm nay lại không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đến khu vui chơi cả ngày, buổi tối lại đứng ở phía cửa sổ hứng gió cả đêm nên cô bị sốt rồi. Buổi sáng đã cảm thấy cổ họng khát khô, không quá thoải mái, miễn cưỡng gượng chống để thu hình, quay xong rồi, tình huống càng nghiêm trọng hơn, ót nóng nóng phát đau, Cao hoàng tử piano hẹn cô ăn cơm tối, cô cũng miễn cưỡng cự tuyệt. Hôm nào đi Hôm nay tình trạng sức khỏe của tôi không tốt lắm, cô tạ lỗi. Vậy mau chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Anh quan tâm thuốc giục. Ừ, cô tạm biệt anh. Ngồi lên xe. Lúc này cô lựa chọn ngồi ở ghế sau, ngồi chung với Tiểu Hương. Tiểu Hương liều diều báo cáo hành trình mấy ngày sắp tới, còn nói vẽ vào chương trình nhạc của cô và hoàng tử piano được tiêu thụ mạnh, cực kỳ đắt khách. Hồng Kông cũng đưa ra đề nghị, hy vọng sang năm bọn họ có thể đến đó biểu diễn. Cô nhắm mắt, nghe Tiểu Hương nhắc đi nhắc lại. Thật ra cái gì cũng không nghe vào, chỉ muốn ngủ một giấc. Chùa tại vũ nhìn dung nhan mệt mỏi của cô qua kính chiếu hậu mấy lần, âm thầm cao mày. Vanessa, còn có người đại diện muốn hỏi cô. Vanessa, cô có đang nghe tôi nói không? Tiểu hương để cao âm thanh. Cô nỗ lực dương mắt. Ừ, tôi đang nghe. Người đại diện nói. Dọc theo đường đi, đều là thanh ngâm lạm nhảm của tiểu hương. Hạ âm cũng không ngăn cản. Có người nói chuyện tốt hơn yên lặng. Trải qua đêm nay, cô sợ ở riêng với chu Tại Vũ, càng sợ lúc sống chung với anh, không khí quá yên tĩnh. Rốt cuộc, xe đi tới dưới lầu cao ốc của cô, cô xuống xe trước, tiểu hương cũng đi theo xuống. Đúng rồi, Vanessa, còn có chuyện. Cô đột nhiên ngã xuống khi đang đi, chán nản ngất đi. Tiểu hương sợ hãi kêu ra tiếng, mà chu Tại Vũ lít thấy bóng dáng của cô nằm xuống trên mặt đất, thần chí bị sợ hãi đồng lạnh. Anh nhớ lại ký ức. Anh bị thương, thật xin lỗi Đều do em sai rồi Mới hại anh bị gãy xương Nếu như không phải em đòi theo cùng Anh cũng không cần vì giúp em mà bị thương Vết thương của anh chỉ là vết thương nhẹ thôi Dượng của em bị bắn trúng mới là chuyện lớn Đều tại anh không có hoàn thành trách nhiệm của anh Sao có thể trách anh được Anh đã cứu em Dượng cũng không trách anh Ông ấy còn cảm ơn anh mà Tại vũ có phải anh đang tức giận hay không Bởi vì em hại anh không hoàn thành nhiệm vụ Chuyện không liên quan đến em Sao lại không liên quan? Đều là em không tốt Là em không đúng Bởi vì em ghen Bởi vì mấy ngày trước Chị họ đi quanh phố kêu gọi phiếu bầu dượng Em thấy anh cứ che chở chị ấy Đứng thật gần chị ấy Em em không muốn anh luôn luôn nhìn cô ta Anh có biết Lúc anh chuyên tâm nhìn một người Sẽ làm em xúc động Em không muốn anh nhìn cô gái khác Mà chỉ muốn anh nhìn em chẳng mắt chị có em Đó là công việc Hạ âm là dựng của em muốn anh phụ trách bảo vệ chị họ em Em biết rõ Em biết rõ là do em không nói có lý Nhưng em thật sự là ghen tị Thật xin lỗi Xin lỗi Cô gặp ác mộng sao Vì sao cứ luôn nỉ non nói lời xin lỗi trong mộng Chú Tại Vũ ngồi ở trước giường Nhìn hạ âm nằm trên giường ngủ mê man Mấy tiếng trước Cô không hề báo động té xỉu ở trên đường Do anh sợ hãi Do chán cô Mới biết cô đang sốt, anh giận chính mình không có chú ý tới sức khỏe cô suy yếu, vội vã ấm cô lên lầu. Tiểu hương chạy đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net